Phần 22 Làm ngay đi, Patrick! phu nhân Parsons hét lên Bà đã bảo cháu bao nhiêu lần rồi Áo khoác của Kiki phải được gai cút Sát tận chiếc cổ bé nhỏ của nó Cháu không muốn con chó cưng nhỏ nhắn này Bị cảm lạnh chứ, hả? Patrick liếc nhìn con vật đang rung lẫy bẫy Đứng trên bàn ở tiền sảnh chuẩn bị cho chuyến đi dạo buổi chiều. Patricks rất muốn nó cảm lạnh, nó muốn con chó cảm lạnh, viêm phổi và chết nguẻo đi. Nhưng nó không nói gì, nó cài chiếc cúc trên cùng của cái áo khoác vải len kẻ vuông ngang lưng mà con chó luôn luôn mặc trong chuyến đi dạo buổi chiều vì con chó không đủ lông hoặc không đủ trí khôn để giữ ấm. Bây giờ lấy dây dắt chó, phu nhân Paxons ra lệnh. Patricks lấy dây và móc nó vào vòng cổ của Kiki, trong khi con chó tợp vào những ngón tay của nó. Xong rồi đấy, vật báo bé nhỏ của ta ơi! Phu nhân Parsons nói với con chó và với Patricks, cháu hãy cho nó đi ít nhất 3 lần xuôi và ngược con đường promenade. Bà sẽ biết nếu cháu chỉ dẫn nó đi hai lần vì bà Tandri sẽ theo dõi từ cửa sổ. và nó không được ngủi những con chó khác. Đó là một ngày xám xịt, đầy gió, những con sóng ủ rũ vỗ vào bờ biển đầy sỏi của Little Four, nhưng chẳng thể làm được điều gì. Từ khi họ trở về Anh, Patrick phải dẫn Kiki đi bộ mỗi chiều, và Gwendolyn phải dẫn nó đi bộ mỗi sáng. Trong khi Patrick sưng sỉa, kéo con chó dọc bãi biển ao ạt gió, Gwendolyn đang ở trong bếp, đổ nước sôi vào chai nước nóng bằng đá của phu nhân Parsons chuẩn bị cho giấc ngủ trưa của bà ta. Khi làm xong, nó mang chai nước lên tầng, đến cái phòng ngủ rộng nhất với chiếc thảm Thổ Nhĩ Kỳ và những chiếc bàn phủ ren, cùng với những tấm ảnh của ngài Hector Parsons, người đã bị bắn nhầm ở Kenya khi đang cố hạ gục những con sư tử. Nếu nó đi nhanh xuống tầng dưới bây giờ, nó có thể có được nửa tiếng để đọc một truyện cười mà nó đã tìm thấy trong ngăn bếp trước khi nó phải chuẩn bị cho trà chiều. Wendolin Tiếng phu nhân Paxons giận dữ vọng ra từ phòng ngủ. Trở lại đây ngay! Bà đã bảo cháu bao nhiêu lần là cái chai đó phải được quấn trong khăn choàng của bà. Cháu muốn làm bỏng chân bà phải không? Wendolin muốn... Nó muốn nhiều như Patrick muốn con chó viêm phổi Nhưng sau gần một tháng Ở nhà phu nhân Parsons Nó biết nó chẳng làm được gì Cả gia đình nó chẳng có đồng xu dính túi Và chẳng có nơi nào khác để đi Bà hy vọng bà không phải bảo cháu Phải quấn chai với cái khăn nào chứ Không ạ, thưa phu nhân Đó là chiếc khăn tím Đang bằng kim móc Trong ngăn thứ hai từ trên xuống Vậy nếu cháu biết Tại sao cháu không làm như thế luôn? phu nhân Paxons nói và bảo mẹ cháu rằng hãy bẻ cổ chiếc áo nhung xanh của bà nhanh lên bà sẽ mặc nó cho buổi tiệc chơi bài tối nay. Nhưng khi đứa con gái rời phòng phu nhân Paxons dựa người vào những chiếc gối và thở vào đắc ý. Những đứa con gái này chậm chạp và ngu xuẩn nhưng chúng có thể đào tạo được và mẹ của chúng cũng vậy. Bà đã đúng khi đồng ý nhận họ về ở. Phu nhân Vaxons là một quả phụ giàu có, nhưng lại vô cùng keo kiệt. Tiết kiệm là sự say mê của bà. Khi bà có thể nhìn thấy số tiền trong tài khoản ngân hàng ngày càng phình lên, bà cảm thấy một niềm hạnh phúc lớn lao mà không điều gì khác có thể mang đến. Chồng bà đã để lại cho bà căn nhà có tên là Gray Papers, đắt chăng rộng và lộng lẫy nhất trong tất cả những căn nhà ở phố Promenade. Ông cũng đã để lại cho bà một khu vườn rộng và một lầu hóng gió và chòi tắm biển thuộc sở hữu riêng cạnh biển. Bà là một phụ nữ trung niên khỏe mạnh, có thể làm được tất cả những gì bà muốn và đó chính là điều mà bà làm. Bà tiết kiệm. Đầu tiên, khi đọc thư của nhà Carter, lá thư nói với bà rằng Ông Carter lại gặp rắc rối và họ không có đồng xu dính túi. Phu nhân Parsons đã rất bực mình, nhưng khó khăn của nhà Carter có liên quan gì đến bà? Có thể bà Carter là cháu họ của bà, nhưng điều đó không cho bà ta cái quyền làm phiền phu nhân Parsons. Nhưng rồi, phu nhân Parsons chợt nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Người hầu nữ của bà, người giúp bà mặc quần áo, làm tóc và sắp xếp quần áo cho bà ngày càng già đi. Bà sẽ đuổi cổ người hầu ấy và cũng đuổi cổ người bạn của bà ta, người mà bà đã trả tiền để đem chó ra ngoài, quấn len đan và đọc sách cho bà. Và bà sẽ đào tạo để ba mẹ con nhà Cát Tơ làm hết những công việc đó. Không những điều này sẽ giúp bà tiết kiệm được toàn bộ số tiền lương của hai người đó, mà bà cũng chẳng cần cho ba mẹ con nhà Cát Tơ thời gian nghỉ hoặc nghỉ ngày Chủ nhật, một điều mà dường như những người hầu hiện nay đều muốn. Về phần ông Carter, người sắp bị tống vào tù ở Brazil, dĩ nhiên sẽ không được nhắc tới và sẽ không bao giờ được mon men đến cửa nhà bà nữa. Cho đến lúc này, kế hoạch triển khai rất tốt. Bà đã chuẩn bị một phòng khách ở tầng hầm nơi ba mẹ con nhà Carter có thể ngồi nghỉ khi bà không cần họ phục vụ. Và thỉnh thoảng lúc ra ngoài, bà đem Patrick và Gwendoline hoặc mẹ chúng theo. Bà cho họ ngồi phía trước cùng bà trong cổ xe ngựa để các bạn của bà có thể thấy bà tử tế thế nào trong việc cho họ về ở cùng. Các cháu rất biết ơn phu nhân Parsons yêu quý, đúng không? Những người bạn của bà nói khi bà dừng xe để nghiêng người chào họ, và cặp song sinh phải nghiến răng nghiến lợi nói vâng. Thật sự là chúng biết ơn bà, nhưng ngay khi chúng về nhà, chúng lại phải làm việc. Những công việc mà bà tìm cho ba mẹ con chẳng bao giờ hết, họ phải tìm những sợi chỉ theo thích hợp, bừng khay đựng thức ăn sáng lên tầng, cho con Kiki ăn những miếng thịt bít tết bò được cắt đúng chiều dài 1,27 cm Mặc dù thời tiết thế nào họ cũng bị ra lệnh đi mua những thứ lặt vặt, hầu hết là đến cửa hàng dược phẩm để mua những loại thuốc cho bất cứ thứ căn bệnh nào và bà Sơn nghĩ là bà mắc phải. Họ phải xếp gọn quần áo lót của bà trong ngăn kéo và treo áo chẻ ngực của bà lên. Và bà Carter phải mạn những chiếc tất dài của phu nhân Paxons lên gấu quần áo và sắp đặt cho ngăn nắp những chiếc mũ của bà. Ban đêm, ba mẹ con nhà Carter mệt đến nỗi khi một con bò cánh cứng màu đen bò qua sàn nhà ở tầng hầm nơi họ đang ngồi. Bà Carter cũng chẳng thèm lấy bình xịt từ kho. Một trong những công việc mà cặp song sinh ghét nhất là việc đọc to. Cả hai không thể đọc trôi chảy. Chúng đọc chậm và luôn vấp váp. Nhưng vì phu nhân quen với việc nghe đọc sách để cảm thấy buồn ngủ và chẳng mảy may phiền lòng. Patrick phải đọc cả quyển Ivanhoe và mỗi tuần Gwendoline đọc một truyện khác nhau trong tủ sách tình yêu mà chẳng hiểu một từ nào cả. Và trong bữa sáng, chúng phải đọc to những bài báo Đó là lý do tại sao ba mẹ con biết được những điều đã xảy ra với Maya và Cormington sau khi họ rời Manaus. Patrick đang đọc trang xã hội và những gì vua Edward sẽ làm tối hôm đó, khi nó trông thấy một cái gì đó trên trang đối diện nơi đăng tải tin tức nước ngoài. Nó ngừng đọc, há hốc mồm, rồi đọc với ngón tay dưới từng hàng một để đảm bảo rằng nó đọc đúng. Sao thế? Con mèo ăn mất lưỡi của cháu rồi hả? Phu nhân Paxansgat rời mắt khỏi quả trứng luộc sơ và nhìn lên. Nhưng Petrick bị bất ngờ đến nỗi nó tiếp tục trợn tròn mắt nhìn bài báo, rồi nó nói. Bài báo này nói rằng Maya, Cormington và ông giáo sư béo ị đó đã biến mất vào rừng rậm. Maya đã đi cùng với một thằng bé nào đó trên một chiếc thuyền, rồi Cormington cùng ông giáo sư đã đuổi theo để đưa chúng nó về. Bây giờ thì tất cả mọi người đều biến mất. Cháu xin phu nhân, cháu phải cho mẹ và Gwendolyn xem bài báo này ngay. Patrick thường không chạy, nhưng bây giờ nó vừa chạy vừa cầm tờ báo và chẳng thèm để ý đến tiếng kêu bê bê của phu nhân Parsons. Và Carter đọc to cả bài báo. Dường như Maya và Cormington đã mất tích từ nhiều tuần nay và một đoàn người đã được cử đi để tìm họ. Nơi mà họ được nhìn thấy lần cuối Là nơi nhiều bộ lạc mang rợ vẫn sống Trong đó có những bộ lạc ăn thịt người Không kể tới những con báo Rắn độc, cá sấu Và những loài thú ăn thịt nguy hiểm khác Người ta lo sợ rằng Đã có sự tai hại nghiêm trọng xảy đến với họ Thì ra nó sống sót sau đám cháy Bà Cát nói Họ đã rời Manaus Khimea còn đang mất tích Hừ thật đáng đời cho Mea, nơi chị ấy bị bỏ vào một chiếc nồi đang sôi, chị ấy luôn yêu thích những người da đỏ hơn ai khác. Này, Patrick, bà Carter nói, còn không được nói những điều như thế. Vậy thì chúng con không nói nữa, Wendolin nói, nhưng chẳng có gì ngăn được việc chúng con nghĩ như thế. Và cả ngày hôm đó, Khi chúng cho con chó uống bột trừ dung sáng là phẳng những chiếc khăn tay của phương nhân Pháp Sinh đính lại những quả cầu len nhỏ trên những chiếc dép dùng cho phòng ngủ của bà ta, những cái miệng nhỏ và miếm chặt của chúng bất ngờ cong lên một nụ cười. Nơi này có lẽ thật khủng khiếp, nhưng ít nhất chúng ta sẽ không bị ăn thịt, Petricks nói. Wendolin đồng tình. Phần 23 Phần 23 Maya chưa bao giờ có chị hoặc anh em họ gần, nhưng bây giờ thì nó có. Ngày của nó ở làng người Santi bắt đầu với ba đứa con gái gần tuổi với nó nhất, lôi nó khỏi giấc ngủ và xuống sông bơi. Việc bơi lội này không liên quan nhiều đến việc sải tay trên nước hoặc việc kỳ cọ tắm rửa. Bơi có nghĩa là té nước và dìm những đứa khác xuống và giả vờ bị những con lương điện tấn công. Và sau đó là đuổi bắt nhau vòng quanh cây cối, chải tóc cho nhau và thuyết phục Maya là nó cần một vòng chân bằng chuỗi hạt. Sau đó, đến lượt những đứa bé được đưa xuống mép suối và nước từ những quả bầu rỗng dội lên chúng trong khi chúng la hét ẩm ỉ. Maya phải phụ trách hai đứa bé nhỏ xíu có cặp mắt to, những đứa trở thành những con quỷ nghịch ngợm khi nó cố tắm rửa sạch sẽ cho chúng. Khi Maya đem những đứa bé về, cô Minh Tinh thường đang cầm cụi với quyển từ điển tiếng Anh, tiếng Santi của cô. Nhưng hôm nay, một nhóm những người phụ nữ đang bao vây cô, vang nài cô, hãy giả vờ đau bụng. Đau bụng! Họ đồng thanh hô to vì đó là hai từ mà họ thích nhất. Chỉ cần từ mới cho quyển từ điển và không thể làm cho người Santi hiểu được, cô Minh Tinh đành diễn tả điệu bộ. Họ đã thích cách cô bập răng chan chát khi cô muốn có từ cá xấu mỏm ngắn. Họ ấn tượng khi cô lấy kim chích vào người để có được từ máu. Nhưng điệu bộ mà họ thích nhất chắc chắn là điệu bộ cô xoa bụng, cuối gặp người vì đau và kêu rên. Nhưng khi cô Minh ngay sau khi đến đây bị tấn công bởi một trong những cơn đau đầu làm cô mờ cả mắt, cô không cần phải giả vờ. Những người phụ nữ đã tìm thấy cô tựa lưng vào một thân cây với đôi mắt nhắm nghiền và quay lại với một thứ nước nên từ những lá cây đắng ngắt, màu xanh đậm, tỡm lợm. Cô đã bắt mình phải uống nó và chỉ vài giờ sau cô khỏi bệnh. Ngôi làng của người Santi không phải là một đống những căn lều nằm lộn xộn và tối tâm trong khu rừng ảm đạm như Maya đã nghĩ. Đó là một khu trống trải giữa trời. Ban đêm, họ có thể nhìn thấy tròm sao Nam Tàu Và những ngôi sao sáng đến nỗi Chúng dường như không có thật Ban ngày, mặt trời chiếu sáng khu đất Nơi những đứa trẻ vui đùa Và những con thú thơ thẫn Gần như tất cả những đứa trẻ đều có vật nuôi Một bé trai chân bị tật Có một con nhện ăn thịt chim khổng lồ Với sợi dây trừng buộc quanh bụng Và nó dẫn con nhện đi như dẫn một con chó Một trong những đứa cháu của người đứng đầu bộ lạc Có một con vượng vàng nhỏ Nhỏ đến nỗi Nó có thể lọt trong một bụm tay người Những con vẹt đuôi dài đã được thuần hóa Những con vẹt và những con chim đầu rìu Đậu trên vai người rồi lại bay đi Khiến chú chó của Finn phát điên Khi mặt trời lên cao Và mọi người thơ thẫn vừa đi vừa ăn sáng Giáo sư Claston Perry xuất hiện Những người Santi đã đa những chiếc láng bằng lá cọ cho khách Nhưng ông thích ngủ trên thuyền của nhà cắt với chiếc Arabella neo cạnh ông để ông có thể trông chừng những con thuyền và những gì ông đã thu thập được. Chúng ngày một nhiều. Sau bữa sáng, những phụ nữ thường đi làm. Họ đang vỏng hoặc giả sắn thành bột hoặc làm rổ. Nhưng Maya không phải làm cùng họ. Nó được phép đến chỗ những người chơi nhạc. Có một người đàn ông chơi chiếc sáo bé, ba lỗ, được làm từ xương hưu, và một người đàn ông khác có một thân cây cọ rỗng phát lên tiếng như thể tiếng kèn tuba. Maya đang học cách chơi một con sáo nhỏ và những người đàn ông hát cho nó nghe. Tất cả những người xam đều làm thế vì nó vang sinh và nài nỉ họ hết mức. Họ hát những bài hát khi làm việc và những bài hát khi ăn mừng vì họ hiểu rằng Maya cần biết về những bài hát như Cô Minton cần biết về từ ngữ và Finn cần biết về những loài thực vật mà họ dùng để trị bệnh. Bây giờ, Maya hiểu điều ông Hotman nói, rằng nó sẽ thấy rằng âm nhạc thực thụ của người da đỏ rất khác và rất khó ghi chép. Những bài hát rất hoang dã, lạ lùng và thường chẳng có giai điệu nào, nhưng càng nghe, nó lại càng thích. Và họ cũng muốn có sự trao đổi công bằng, hát đi, Maya, được nghe thấy nhiều như là đau bụng Maya bắt đầu hát những bài vui nhộn dành cho trẻ con vì nó biết người Santi rất thích cười nhưng những bài hát dân ca từ thời xưa được họ yêu thích nhất chúng là những bài hát buồn với nốt trầm ở đó những người yêu nhau bị chia lìa những con thuyền bị đắm và người ta than khóc bên cạnh những ngôi mộ chưa lắp đất Vào buổi trưa, những người Santi thường ngủ trên võng hoặc dưới những tán cây. Maya và Finn thơ thận đến một nơi mát mẻ trên bờ sông, thận trọng cảnh giác Cô Minh người có thể ngay lập tức quyết định rằng chúng phải tính nhậm những phép tính hoặc học những động từ Latin. Cậu biết đó, tôi đã kể cha tớ nói rằng phải nắm lấy hiện tại. Maya nói, nhưng dường như đối với tớ ở đây chẳng cần làm điều đó. Cậu chẳng cần nắm lấy hiện tại Mà người ta đưa nó cho cậu Finn dành nhiều thời gian Cho người trưởng Bồ Lạc già nua Và những người đàn ông vây quanh nó Vì nó nói được vài từ Santee trước khi đến đây Finn học nhanh hơn tất cả Những người còn lại Người đứng đầu Bồ Lạc không phải là một chiến binh hung dữ Với lòng vũ như Maya đã nghĩ Ông giống như một người hiệu trưởng Và tỉnh thoảng, ông ra khỏi chiếc lán của mình để giảng giải với người Santi về những gì họ phải làm, đặc biệt là những người phụ nữ. Họ nên làm việc chăm chỉ hơn và thức dậy sớm hơn để tắm rửa. Ông thường đi ra với cánh tay hoàng qua vai Finn. Ông đã biết và vẫn nhớ Yara, mẹ Finn. Maya nghĩ là ở đây Finn ít nói hơn và không luôn cố gắng làm hết việc này đến việc khác. Nó chăm chú quan sát những người phụ nữ khi họ chuẩn bị thức ăn hoặc lấy nước từ sông hoặc cuốc đất ở những mảnh vườn nhỏ ở rìa khu đất. Chắc chắn mẹ tớ đã làm tất cả những việc đó. Finn nói, tớ tự hỏi rằng liệu có quá khó khăn để mẹ tớ bỏ lại những người bạn của mình không? Vào buổi chiều, thường có một chuyến đi vào rừng để thu lượm những loại thực vật và những loại dâu. Mẹ già không bao giờ quên được rằng Người Santi đã yên lặng thế nào hoặc cẩn thận thế nào Với mảnh đất mà họ sinh sống Họ đối xử với từng bụi cây Và dòng nước nhỏ giọt Như thể chúng là những người bàn cũ Họ có thể đi chân không Trên những chiếc gai Họ có thể đi chân không qua những đầm lầy Những đống lá rơi hay có rắn ẩn nấu Nhưng bằng cách nào đó Họ biết không có rắn ở đó Họ có những bàn chân thông minh Giáo sư nói Nhưng giáo sư thường không thể vào rừng cả buổi chiều. Khi mới đến đây, ông đã vẽ một con lười khổng lồ trên cát được nén chặt. Đó là một con vật trông khủng khiếp với bộ lông dài và những chiếc vuốt đáng sợ. Và những người xanh ti nói đúng, đúng, họ biết về con thú đó, họ đã đặt tên cho riêng nó. Và ngay sau đó tất cả mọi người đều gầm vang đáng sợ và đi khỉnh khạn, vẫy vẫy những chiếc vuốt đầy nguy hiểm. Họ nói rằng nó sống trong những chiếc hang trên dãy đất hẹp của một gò đất cao ở thượng nguồn và sau đó cuộc sống của giáo sư không thuộc về ông nữa. Vào buổi trưa, tất cả những người đàn ông rảnh rỗi và cả những người không rảnh rỗi chất đầy củi trên bon thuyền nhà cát Tơ và đợi trên thuyền để chỉ đường cho ông. Được đi trên chiếc thuyền lửa sau một đời chèo chóng những chiếc xuồng là điều tuyệt vời nhất mà họ có thể nghĩ ra. Họ không tìm thấy con lười khổng lồ, thậm chí họ mất nhiều ngày để có thể tìm ra những chiếc hang, nhưng họ tìm thấy những thứ khác, những con cá hóa thạch, những loại đá kỳ lạ và hạt của một loại hoa chỉ nở 20 năm một lần. Giáo sư cất cẩn thận tất cả những thứ đó. Rồi một ngày khi đang tìm kiếm ở một mỏm đá, họ thấy một chùm lông đỏ bị mắc vào hòn đá nhô ra và gần đó Dường như là hai vết móng vuốt khổng lồ trên cát cứng Những người Santi trở nên hoang dại Giáo sư cố gắng làm họ bình tĩnh lại Vì ông biết cần phải làm biết bao nhiêu xét nghiệm và đo đạt nữa Nhưng vào lúc đó, ông sẵn sàng đổi bất cứ thứ gì Để được ở cạnh ông bạn Caruthers Người đã chết khi vẫn tin rằng con vật độc nhất vô nhị này còn tồn tại Và đêm đó, khi họ trở lại làng, đã có một bữa tiệc. Người Santi không phải là những chiến binh, họ không đánh nhau với những bộ lạc khác. Và khi nguy hiểm đe dọa, họ chỉ biến mất vào rừng, thường là trong nhiều tuần liền. Nhưng khi cần những loại thức ăn đặc biệt, họ có thể dùng cung và tên với khả năng đáng sợ. Những người thợ săn lên đường và quay lại với hai con lợn rừng, một con hưu non mới nhú sừng và một cặp gà tây hoang béo mứt. Người Santi yêu thích tiệc tùng, họ thích tất cả những gì liên quan đến những bữa tiệc, họ thích vẽ mặt theo những cách đặc biệt, họ thích kết những loại trang sức để đeo, họ thích ăn uống và nhảy múa, và họ rất thích uống đến say loại bia mà những người phụ nữ ủ từ rễ sắn. Đầu tiên, cô Minh cố không tham gia những bữa tiệc và giữ Maya dưới thuyền. Nhưng những người Santi đã ngạc nhiên và bị tổn thương vì việc này đến nỗi cô phải chịu thua. Bây giờ, cô và Maya ngồi ở rìa vòng tròn quanh đóng lửa và quan sát. Những chị em của Maya đã bắt nó phải làm đẹp thêm tí chút. Chúng đã đem đến những bát phẩm được làm từ cây Uruka đỏ và cây đầu kim đen. Maya để chúng vẽ mặt. Các cô Minh cũng đồng ý với một hoặc hai vẹt đỏ trên trán và một vương miệng với những chiếc lông chim tu căng, sạc sở. Điều đó không có nghĩa là cô Minh cần làm đẹp. Ngay khi có dấu hiệu tiệt tùng, những người phụ nữ lấy chiếc vòng với những cái răng sữa của cô Minh và đeo nó lên cổ cô. Cô đã cố gắng hết sức để tặng nó cho bộ lạc, nhưng họ từ chối. Họ nói là cái vòng đó quá quý. Finn đang ngồi với người trưởng bộ lạc già nua và anh em trai của ông. Maya nghĩ rằng thật lạ vì ở Manaus, bình giống người da đỏ và khác biệt, nhưng ở đây, khi nó nhìn đăm chiêu vào ngọn lửa, trông nó giống một người Âu. Maya thích phần khởi đầu của những bữa tiệc, trước khi mọi người quá say, mùi thịt lợn nướng quyện với mùi những bông hoa huệ tây dài mọc quanh những chiếc lán. Ngọn gió nhẹ quạt mát cho cặp má nóng rảy của nó, ánh sáng của đống lửa và trên cao, những ngôi sao rực rỡ. Ngay sau đó, Những người đàn ông bắt đầu nhảy, sau đó những người đàn bà cũng nhảy theo. Rồi những từ mà Maya lo sợ vang lên, "Hát đi, Maya." Những người Santi gọi vang và những chị em của nó đến kéo nó đứng lên. Rồi nó hát, và vì tiệc tùng là một việc quan trọng, nó hát một bài mà mẹ nó đã đặc biệt yêu thích. "The Os Groove." Giọng hát trong trẻo, rõ ràng của nó những từ tiếng Anh vang qua khu đất xuôi theo con sông và trời đại tá Peria thốt lên ông đang ở trên một chiếc thuyền có trang bị súng của đội cảnh sát tuần tra sông Brazil hãy lắng nghe kìa chúng ta đã tìm được họ con bé chắc hẳn đã bị bắt làm tù binh để hát cho những con lợn đó tắt động cơ thuyền đi chúng ta sẽ ập vào bất thình lình nhưng đừng bắn cho đến khi tôi ra lệnh Maya đã ngừng hát, nó đang quay về chỗ Cô Minh Tân khi trông thấy họ. Một tá đàn ông hoặc nhiều hơn thế, với những gương mặt được bôi đen, lâm lâm những khẩu súng trường đang bò từ sông lên. Đứng yên! Đại tá hét lên. Chúng tôi có vũ khí! Một tiếng súng nổ đoàn trên đầu họ. Chạy đi! Fiendrick lên với những người họ ngoại của nó, với tiếng thét giống như một tiếng thét duy nhất. Những người Santanti biến mất vào rừng bỏ lại bốn người châu Âu đang dương mắt nhìn những kẻ xâm lược một cách ghê sợ nhưng không phải người Sant là những người bị bao vây các người là ai của nói một cách giận dữ với người cầm đầu có khuôn mặt bôi đen chuỗi các người cần gì tìm hỏi đại tá Peria nhìn họ chầm chầm một người phụ nữ cao trên Vinh một thằng bé nói tiếng Anh hoàng hảo Một người đàn ông lớn tuổi và một cô bé biết hát Chắc hẳn họ là những người ông đã được ra lệnh đến cứu Nhưng người phụ nữ trong chiếc vương miệng bằng lông vũ và vòng răng người Thằng con trai với gương mặt tô vẻ Ông sốc, họ đã trở thành thổ dân rồi sao? Bây giờ mọi người an toàn rồi Ông nói, chúng tôi đến để đưa mọi người về Đừng lo, mọi người an toàn rồi Phim nhìn ngôi làng bị bỏ hoang, ngọn lửa le lói, những chiếc lông vũ mà những người bạn của nó đánh rơi khi chạy trốn, nhìn những người đàn ông với những gương mặt bị bôi đen và những khẩu súng của họ. Chúng tôi đã an toàn, nó nói một cách cay đắng. Chúng tôi đã an toàn với những người Santi, còn bây giờ thì... Rắc rối bắt đầu xảy ra khi người ta tìm thấy chiếc áo chẻn của cô Minton. Trong thời gian dài hơn dự kiến, Nó bọc bền trôi trên sông Agarapi, rồi khi sắp sửa chìm, nó vướng vào một khúc gỗ nhẹ, được đưa đến sông Necro, nơi nó mắc vào một chiếc lưới đánh cá. Người đàn ông tìm thấy nó đã giao cho một người cảnh sát địa phương. Người đó báo cáo lên trạm cảnh sát thành phố, nơi người phụ trách xác nhận rằng đó là một chiếc áo chẻn của anh và gửi nó cho đại tá Silva ở Manaus. Khi một giải băng có tên A. Minton được phát hiện bên trong chiếc áo chẻn có phần nẹp bằng xương cá voi, rắc rối bắt đầu phát sinh. Việc tìm ra chiếc áo chẻn sủng nước của cô Minton khiến đại tá vô cùng lo lắng. Ông biết cô Minton và không nghĩ rằng cô đã tự cởi quần áo lót của mình. Chắc hẳn cô đã bị một bộ lạc hung tợn bắt giữ và nếu cô đã bị bắt như thế, có thể là giáo sư và những đứa trẻ mà họ đã đuổi theo cũng bị bắt. Vì thế, đại tá Theria thuộc đội cảnh sát tuần tra sông Brazil đã được gọi đến và ra lệnh chọn một đội quân tinh tuyết và một chiếc thuyền nhanh nhất được trang bị vũ khí đến tận răng trong đội thuyền tuần tra để đi tìm họ. Vì đại tá không phí chút thời gian nào, ông đã đảm đương nhiều sứ mệnh Chính ông đã dập tắt một cuộc nổi loạn của những người da đỏ talapi khi họ chống lại những người chủ tại mỏ bạc mato Ông đã bẻ gãy cuộc tranh chấp giữa những tên buôn bán ma túy kinh địch trên biên giới Venezuela và ông đã giải thoát một người truyền giáo bị người Cali bắt cóc ngay trước khi họ lên kế hoạch giết hại ông ấy. Và chưa đầy 6 tiếng đồng hồ sau khi nhận lệnh, đại tá Peria và 12 người lính tinh nhuệ nhất rời Manaus trên một chiếc thuyền chạy bằng hơi nước với tốc độ làm cho những con nhiễm nước ở mép sông cuốn cuồn đào hang vào sườn của nhau nhưng bây giờ mặc dù sứ mệnh của ông đã được hoàn thành một cách xuất sắc đại tá Peria cảm thấy thất vọng chẳng ai trong số những người mà ông cứu thèm cảm ơn ông nhìn họ bị sốc thay vì hạnh phúc và con chó khốn kiếp của thằng bé chẳng ngừng sủa thế giới này chẳng còn chút ơn huệ gì nữa ông càng nhằn với người phó của mình ai cũng sẽ nghĩ rằng tôi đang đem họ bỏ tù thay vì giải phóng cho họ nhưng họ lên thuyền với ông thậm chí họ còn đồng ý trở về trên chiếc thuyền tuần tra có tốc độ nhanh và để những người cảnh sát của ông Peria đem chiếc thuyền màu cải xanh và chiếc Arapella về sau dường như có những lá thư khẩn cấp đang đợi họ ở Manaus Maya đã nghĩ rằng Finn sẽ tự chối nhưng nó cũng đi cùng Giấc mơ đã chấm dứt. Khi họ về đến Manaus, những lá thư chẳng làm ai vui. Ông Murray đã gửi ít nhất 3 bức điện ra lệnh cho cô Minton đưa Maya về nước Anh ngay lập tức. Ông đã nghe tin về đám cháy từ người lãnh sự và đọc về cuộc lẫn trốn của Maya trên báo. Cả hai làm ông bồn trồn và tức giận và trong một phong bì gửi đến địa chỉ của giáo sư là lá thư viết vội của Clovis gửi phim Westwood A. Maya vừa hỏi vừa quan sát Finn. Ừ, Clovis đang gặp rắc rối. Nó có nói là rắc rối gì không? Không, nhưng nó nói rằng nó đang tuyệt vọng và tớ phải về ngay lập tức. Và cậu sẽ về. Finn gật đầu. Chẳng thể trốn chạy được mãi mãi. Nó nói, nếu Clovis gặp rắc rối, đó là lỗi của tớ. Nhưng Maya phải quay đi về sự đau khổ trên khuôn mặt của Finn. Phần 24 Cả ba người đã trở về trên con tàu mà Maya và Cormington đã đi để ra đến đây, con tàu Cardinol, với những ống khói xanh và thân tàu trắng như tuyết. Maya đã nghĩ rằng việc Finn đi cùng họ sẽ làm mọi thứ dễ dàng hơn, ít nhất họ có thể đau khổ cùng nhau, nhưng sự thật không phải thế. Finn đã thu mình lại, nó hoàn toàn im lặng và đứng khom người cạnh lan can tàu, nhìn ra mặt biển xám xịt. Cái lạnh làm nó bất ngờ, nó chợt lên trong gió. Nó đã quyết định rằng Westwood là số phận của nó. Đó là điều cô đã nói ở bảo tàng. Nó bảo cô Minthin, "Ra đi, Finn Taverner, và hãy là một người đàn ông. Em đang nghĩ rằng em có thể trốn chạy mãi, nhưng nếu Clovis gặp rắc rối, em phải giúp nó." Chính thời gian nó ở với người Santi đã làm nó thay đổi. Họ nghĩ rằng cuộc đời mỗi con người giống như một dòng sông bạn phải trôi theo dòng chảy của sông và đừng chống cự lại vì điều đó làm bạn hụt hơi và dễ bị chết đuối và dòng sông cuộc đời dường như đang đưa nó trở về Westwood Nó đã để con chó lại cùng Phu với sự cách ly kiểm dịch, con Rob sẽ không bao giờ chịu nổi 6 tháng trời bị giam cầm trong những chiếc cũi Ngay khi biết rằng Maya Bình An những người hầu nhà Carter Cùng với bà Lila đã trở về, tình nguyện làm việc không lương và cô Minh Tinh đã nhờ họ sơn lại con thuyền màu rau cải mà cô đã đặt tên là Nữ Hoàng Sông. Truyền Maya, nó phải trở lại trường. Ở đó, nó sẽ an toàn hơn trong vài năm nữa, đến khi nó sẵn sàng khám phá thế giới. Ông Murray đã viết cho cô Minh Tinh như thế. Vì thế, bây giờ Maya đang tập hợp kỷ niệm của mình. Chúng ta không phải chỉ nhớ những kỷ niệm đẹp. Nó nói, chúng ta cũng phải ghi nhớ những kỷ niệm tồi tệ để chúng ta biết rằng chúng có thật. Nhưng, thật sự chẳng có giây phút tồi tệ nào một khi nó đã thoát khỏi cặp song sinh. Những con mối mà người Santi đã ráng cho họ ăn chẳng ngon cho lắm và có một con gà Tây đã được thuần hóa đánh thức họ dậy vào những giờ trời ơi đất hởi với tiếng kêu oan oác Đó là một phần của cuộc sống Maya nói Mọi thứ thuộc về nhau Cô Minh Tân biết rằng cô sẽ bị đuổi việc Và cô nghĩ điều này cũng vô cùng công bằng Một gia sư Người đã để đứa trẻ mà người đó trong non Đi bằng thuyền ngược dòng những con sông Amazon Và sống với những bộ lạc da đỏ Chẳng thể nào hy vọng giữ được việc Cô nhớ giáo sư Em làm vợ tôi nhé Ông đã hỏi cô một cách nhã nhặn trước khi họ nhổ neo. Cô đã cảm ơn ông và nói rằng cô không hợp với cuộc sống hôn nhân. Khi chiếc tàu cập bến ở Liverpool, họ chia tay. Finn quyết tâm đến Westwood một mình. Nó chưa bao giờ mua một tấm vé hoặc nhìn vào một thời gian biểu. Nhưng nó tỏ vẻ biết phải làm gì và không để ai giúp nó cả. Em ước rằng Finn đừng nhìn như thể cậu ấy sắp bị chém đầu. Maya nói, giây phút những đứa trẻ nói lời tạm biệt trôi qua rất nhanh, Finn đáp một chuyến tàu đi York, Maya và Cô Minh đi Luân Đôn, sự bận rộn thu xếp hành lý và tìm chỗ ngồi bóp nghẹt mọi cảm giác. Maya đã gửi lời thăm Clovis và chỉ khi con tàu cuồn cuộn hơi nước rời bến, nó mới nhận ra rằng có thể nó sẽ không bao giờ gặp lại Finn nữa, rồi nó nghe thấy tiếng tách. Trên túi sách của cô Minh như nó đã nghe vào cái ngày họ rời nước Anh và lại được trao một chiếc khăn tay trắng to để lau mắt. Ngôi trường, khi xe đưa họ đến gần vẫn y hệt ngày xưa. Cũng cái biển đồng mang dòng chữ trường nữ sinh Mayfair cũng những hàng bàn ghế mà Maya có thể thấy qua cửa sổ. Ở trong lớp học B có lẽ cô Carlyste Vẫn đang dạy về nguồn của dòng sông thamsẹn gặp em ngày mai cùng mình nói và xe nhanh chóng đưa cô đi chiều mai ông Murray sẽ đến nói chuyện với cô ở trường ai ai cũng nồng nhiệt và thân tiện quá đổi và không hiểu vì sao điều này khiến mọi việc tồi tệ hơn những đứa con gái vây quanh Maya Melanin đã vẽ một bức tranh có mea với con trang quấn quanh cổ và bọn trẻ đã chuẩn bị một biểu ngữ với dòng chữ Chào đón bàn trở về Một số đứa đã đọc về việc Con thuyền cảnh sát được cử Để tìm Maya Và nghĩ nó là một nữ anh hùng Được cảnh sát cứu thoát cảm thấy thế nào? Chúng muốn biết Giống như được cứu thoát khỏi thiên đàng Maya nói Nhưng chẳng ai tin nó Chúng lắng nghe khi Maya Cố gắng miêu tả chuyến đi Trên con thuyền Arabella Cuộc sống cùng với người Santi Nhưng chúng không thể hiểu Bạn không vui khi được trở về à? Chúng liên tục hỏi Chắc là bạn đã rất sợ Và chúng kể cho Maya rằng Chiếc dường cũ của Maya đã được trả lại cho nó Và có một cô giáo mới dạy môn lịch sử Cô ấy đã nhộm tóc Vì thế, Maya chịu thua Nó nhận ra rằng Những cuộc phiêu lưu Một khi chúng kết thúc Là những thứ phải ở lại bên trong một con người Vì chẳng ai khác hiểu được chúng Cô hiệu trưởng và em gái cô, cô Pans và cô Emily hiểu nhiều hơn một chút. Họ rất vui được đón Maya trở về trường, nhưng họ nghĩ rằng có lẽ sẽ không dễ dàng để Maya trở về với cuộc sống cũ. Em phải cho mình thời gian, họ nói một cách ân cần, và Maya đã vuốt ve con chó Phóc và nghĩ về những tiếng tru của con Grop khi nó bị bỏ lại với Phu Nhưng, ban đêm, khi cuối cùng nó được ở một mình trong dây lát, nó lẻn vào thư viện và tựa đầu vào những bậc thang gỗ gụ mà nó đã trèo lên cái ngày biết mình sẽ đến Amazon. Giấc mơ mà nó đã mơ ở đó đã là một giấc mơ có thật. Nó đã tìm thấy một vùng đất với những điều kỳ diệu nó chưa từng tưởng tượng được trước đó, và nó đã tìm thấy phim. Nhưng bây giờ, mọi thứ kết thúc. Trong 10 phút nữa, tiếng chuông sẽ vang lên, Gọi các nữ sinh trở về ký túc xá Rồi một tiếng chuông nữa Để chúng quỳ xuống và cầu nguyện Và tại sao không Người ta có thể điều hành một trường học Theo cách nào khác nữa Ôi Finn Maya thốt lên Tôi có thể chịu đựng cuộc sống này như thế nào Ngày này qua ngày khác Khi đến giót Finn đổi sang một xe lửa rất nhỏ Sau một thời gian Chuyến xe lửa dừng lại Ở ga Westwood Clovis đã nói rằng nó sẽ gặp Finn ở đó Nhưng chẳng có bóng dáng nào của nó cả Finn bỏ túi của mình ở phòng bán vé Và bắt đầu đi bộ Đó là một buổi chiều lạnh lẽo và u ám Mặc dù đi nhanh thế nào chăng nữa Nó cũng không thể ấm lên được Ánh sáng đang biến mất Hoặc có lẽ trong cái ngày ảm đạm này Ánh sáng đã không tới Từ xa, nó thấy căn nhà tổ tông của nó sừng sửng Trong ngôi nhà ấy thê thảm không thể nào diễn tả nổi với những tháp canh vô dụng và những bức tường trắng răng cưa nhọn lỡm chợm. Nó cố tưởng tượng cảnh mình sống ở đó năm này qua năm khác và phải nghiến răng để không quá hốt hoảng. Khi nó đến, cánh cổng đóng chặt và được bao phủ bởi dây thép gai nhọn hoắt. Khi nó đứng đó, người gác cửa đi ra. Đây là chốn riêng tư, anh ta nói. Đừng lãng vãng ở đây Hãy xéo đi Finn nhìn anh ta trừng trừng Sự thô lỗ và kiêu căng Chính là những gì nó mong đợi Từ cái nơi khiếp đảm này Nhưng trước khi có thể nói với người đàn ông Những điều mình nghĩ Nó thấy Clovis đang vội vã Đi tới trên con đường nhỏ Clovis mặc một bộ quần áo veston Bằng vải len và đội mũ Nhưng quanh cổ nó là một lớp Ban cứu thương to và trắng Trời ơi Finn nghĩ Họ đã cố cắt cổ nó chăng Clovis đến cổng và người cắt cửa chạm tay vào mũ một cách lễ phép và nói, Thưa ngài, ngài ra ngoài đấy ạ. Ừ, Travis, Clovis nói, ta đi vào làng. Khi nó ra ngoài cổng, Finn thấy rằng vật trắng xung quanh cổ nó không phải là một cái băng cứu thương mà là một chiếc khăn hoàng cổ, một cái khăn sần sùi được đan bằng len trắng. Tơ nghĩ họ đã cắt cổ cậu rồi. Clovis lắc đầu. Cái khăn là món quà từ một nữ thần báo tử, con thứ của kẻ đánh đập, con bé đã bắt đầu thích đan. Có một quán trà phía cuối con đường này, ngày trong tuần thường chẳng ai đến, chúng ta có thể ở đó một mình. Quán trà là một căn phòng nhỏ xíu, nằm ở phần trước của căn nhà nhỏ bằng gạch. Bà chủ quán chào Clovis một cách lễ phép như người giữ cổng đã làm và hỏi thăm ngài O'Brien. Cậu nên cho tớ biết chính xác điều gì đã xảy ra Finn nói Sau khi chúng đã gọi đồ uống Cậu nói là cậu gặp rắc rối Tớ sẽ giúp cậu giải quyết Nhưng tớ phải biết Rõ ràng là cậu chưa cho ông ấy biết cậu là ai Cậu chưa thú nhận Nhưng tớ đã thú nhận rồi Clovis nói Tớ đã thú nhận rồi và thật là kinh khủng Rồi nó kể cho Finn những gì đã xảy ra Khi nó tìm được cơ hội Ngài O'Brien ở một mình Và muốn lắng nghe nó Tớ nói với ông ấy tớ không phải Finn tavener tất cả là một sự nhầm lẫn. Tớ dự định sẽ giải thích tất cả một cách đầy đủ, nhưng ngay khi tớ nói rằng tớ không phải là cháu nội của ông ấy, ông ấy xanh mét, nhợt nhạt như xác chết và bắt đầu ôm lấy ngực, rồi ông ấy khủy xuống và ngã xuống đất. Tớ biết rằng tim ông ấy không được tốt, nhưng tớ không hề tưởng tượng. Clovis lắc đầu, nhớ về sự hãi hùng của giây phút đó. Tớ chắc rằng ông ấy sẽ chết và tớ đã giết ông. Những người hầu chạy tới và bế ông lên giường. Bác sĩ nói rằng ông ấy bị sốc và tớ không được phép thông ông ấy. Clovis cầm lên một chiếc gạt tàn bằng thủy tinh và bắt đầu xoay xoay nó. Khi họ để tớ vào, nó tiếp tục. Ông ấy cố gắng ngồi dậy trên giường và rồi ông ấy nói Cháu chỉ nói đùa chứ, phải không cậu bé? Hãy nói với ông rằng Đó chỉ là một trò đùa, và cháu thực sự là cháu của ông. Những đứa con trai thích đùa, ông biết. Và, Finn bực tức ngắt lời, Cậu đã nói gì? Tôi nói, vâng, dĩ nhiên đó là một trò đùa. Dĩ nhiên tớ là con trai của Bernard và cháu nội của ông ấy. Tôi biết rằng tớ không nên làm điều đó, nhưng nếu cậu đã thấy gương mặt của ông ấy, và rồi ông ấy bình phục nhanh chóng, nhưng ông ấy muốn hợp thức hóa mọi thứ, vì tớ chẳng có giấy khai sinh hoặc một thứ gì ông ấy muốn chính thức công bố tớ là người thừa kế Westwood và chu cấp cho tớ hàng tháng một khoản tiền khá là kết xù và tớ chẳng biết làm gì ông ấy chắc chắn rằng tớ là cháu nội của ông ấy có một bức tranh của một vị tướng nào đó người mà ông ấy cho rằng có cái mũi giống tớ Finn đang tựa người vào bàn vương về phía trước nhìn Clovis chăm chú cậu không muốn ở nơi này à Cậu không muốn có Westwood, có tiền, có bất cứ thứ gì Vì thế cậu yêu cầu tớ về đây Bà chủ quán đem ra bánh nướng sốt và bình trà Trong một cái ấm ủ nóng bằng len Khi họ chỉ còn lại một mình Clovis nói Vấn đề không phải là tớ không muốn Ông già đã rất tốt với tớ Và có những việc tớ có thể làm Tớ muốn đưa mẹ nuôi của tớ đến đây làm đầu bếp Bà đã luôn muốn làm việc trong một ngôi nhà như thế này và đầu bếp nhà này sắp đi. Và những người chị họ của tớ, của bạn thật dễ thương, những đứa con gái của kẻ đánh đập. Chẳng ai nghĩ rằng bà ấy sẽ có những đứa con gái dễ thương, nhưng sự thật là thế. Tớ không thể lấy đi những điều này của cậu suốt đời, mãi mãi. Làm sao tớ có thể sống trong một ngôi nhà tuyệt vời thế và lấy số tiền thật ra là của cậu khi cậu sống trong một căn lèo gỗ. Ý tớ là bây giờ cậu thấy nó rồi, chắc chắn là... Nó ngừng lại, Finn trông rất lạ, rất khác Nó chạm vào tay Clovis. Clovis, cậu có thề rằng cậu không phiền lòng khi ở lại đây trong vai trò chủ của Westwood? Cậu có thề được không? Tớ thề. Khi đi cùng bạn mình về nhà ga, Finn dường như là một người khác hẳn, không phải là bắp thịt. và xương mà là lông vũ và không khí là sự nhẹ nhõm nó không thực sự có ý định bay vì làm như thế sẽ khoe khoang quá nhưng nó có thể làm thế nếu nó muốn cậu sẽ không bao giờ biết rằng cậu đã làm được gì cho tớ đâu Finn nói khi chúng đến những cánh cổng của ga tàu nếu có điều gì cậu muốn Clovis cười toe tuét tớ có thể có maya khi tớ lớn không nụ cười của Finn lập tức biến mất Không, nó nói, ừ, thì thôi. Maya có lẽ sẽ muốn phiêu lưu như vậy nữa một ngày nào đó, Clovis nghĩ, và điều đó không hợp với nó. Nó sẽ hài lòng với một trong những nữ thần báo tử của kẻ đánh đập, có rất nhiều thời gian để quyết định đứa nào. Lúc 2 giờ, Maya thấy xe ô tô của ông Murray dừng lại bên ngoài ngôi trường. 5 phút sau, cô Minh tới, đi băng qua sân trường. Cuộc nói chuyện diễn ra trong phòng khách riêng của cô Pank Trong khi Maya đợi ở sảnh Và ngay khi nhìn thấy khuôn mặt ông Murray Cô Milton biết rằng chẳng có hy vọng nào Cô sẽ thậm chí không được phép chăm sóc Maya trong những ngày nghỉ Cô thật sự e chè Cô Milton đã ngủ lại nhà của em gái Và mua một chiếc áo chẻn khác Vì thời gian hạnh phúc không còn nữa Cô ngồi thật thẳng Và trước khi ông Murray có thể bắt đầu Cô mở ví, lấy ra 10 đồng tiền vàng. Đây là tiền của Maya. Cô nói, chúng tôi đã bán những gì chúng tôi thu luận được trên chuyến hành trình vì chúng tôi có 4 người, tiền được chia đều cho 4. Ông Murray ngạc nhiên nhìn đóng tiền vàng. Và dĩ nhiên tôi đã lên một danh sách những chi phí. Tất cả những gì tôi đã mua cho Maya từ tiền chu cấp của nó, tôi đã viết lại đây. Vâng, vâng. Ông Murray không mảy may nghi ngờ về sự trung thực của cô Minton. Ông chỉ không chắc rằng liệu tinh thần của cô có còn minh mẫn hay không. Ông hắng giọng. Tôi phải nói với cô rằng trước hành động phiêu lưu này tôi đã xem xét đến việc để cô làm người đỡ đầu Maya cùng với tôi. Tôi đang già đi và một người phụ nữ sẽ có thể giúp Maya với những vấn đề mà nó sớm phải đương đầu. Nhưng bây giờ tôi sợ rằng tôi phải sa thải cô. Và thu xếp để Maya ở lại trường vào những ngày nghỉ Cô Minh cúi đầu Vâng, cô nói Tôi biết điều đó sẽ xảy ra Ông Murray đẩy ghế về phía sau Cô Minh Điều quỷ tha ma bắt nào khiến cô để một đứa con gái còn bé như thế Đi ngược dòng Amazon và sống nhiều tuần liền với những kẻ hoang dã Điều gì khiến cô làm thế? Ông lãnh sự Anh nghĩ rằng chắc chắn cô và mọi người đã bị bỏ bùa. Có thể thế, vâng. Có thể chúng tôi đã bị bỏ bùa, không phải bởi những gì người xam ti hút, chẳng ai trong số chúng tôi sờ vào những thứ đó, nhưng bởi sự an lành, bởi hạnh phúc và một cảm giác khác về thời gian. Tôi không nghĩ rằng cô đã giải thích tại sao cô để Maya, cô mình Tên ngắt lời ông. Tôi sẽ giải thích Ít nhất tôi sẽ cố gắng Ông thấy đó Tôi từng trông non những đứa trẻ rất kinh khủng Và thật dễ để tôi không yêu mến chúng Sau cùng Một người gia sư không phải là một người mẹ Nhưng với Maya Tôi sợ rằng tôi đã yêu con bé Và điều đó có nghĩa là Tôi bắt đầu nghĩ về những gì tôi sẽ làm Nếu nó là con của tôi Và cô sẽ để nó Ông Murray nói Nhưng cô Milton ngắt lời ông Tôi sẽ để nó có những cuộc phiêu lưu, tôi sẽ để nó chọn đường đi cho riêng nó, điều đó sẽ khó, nó đã khó nhưng tôi sẽ thực hiện. Ôi, nhưng dĩ nhiên không phải tất cả, một số việc phải tiếp diễn như việc đánh răng, làm toán chẳng hạn, nhưng Maya đã yêu Amazon, điều đó có thật, con bé hợp với nơi đó và hợp với con người ở đó. Dĩ nhiên ở đó có nguy hiểm, nhưng nguy hiểm có mặt ở khắp nơi. 2 năm trước Tại ngôi trường này đã có một dịch sốt phát ban Và ba đứa con gái đã chết Những đứa trẻ bị ngựa xô ngã Và bị ngựa giết chết mỗi tuần Ở đây trên những con đường này Cô ngừng lại và suy nghĩ Khi nó đã đi đây đó Khám phá Đã tìm được những bài hát của nó Maya không chỉ hạnh phúc Nó còn là chính nó Tôi nghĩ là một điều gì đó tan vỡ Khi cha mẹ nó chết Và ở đó nó được chữa lành Có lẽ tôi điên Và vị giáo sư cũng thế Nhưng tôi nghĩ rằng Những đứa trẻ phải sống một cuộc sống thú vị Nếu chúng có khả năng Và Maya có khả năng Ông luật sư già im lặng lăn qua lăn lại chiếc bút chì bạc Giữa những ngón tay Nếu là mẹ nó Cô sẽ đưa nó về Brazil Vâng Để sống giữa những kẻ mỏi rỡ Không phải để thám hiểm Phát hiện và tìm kiếm những con lười khổng lồ những điệu nhạc mới và những loại hoa chỉ nở 20 năm một lần, không cần thiết phải tìm thấy chúng mà đi tìm chúng. Cô ngừng lại, nhớ về những gì mà họ đã lên kế hoạch. Cả bốn người, khi họ đi thuyền ngược dòng Agarapi, họ sẽ xây một căn nhà nghỉ dưỡng theo đúng nghĩa gần căn nhà gỗ một tầng ngày xưa của nhà Cater và sống ở đó vào mùa mưa. Họ sẽ giúp Maya và Finn học hành chăm chỉ, Để nếu Maya muốn vào trường âm nhạc sau này và Finn muốn trở thành bác sĩ chúng sẽ sẵn sàng và trong mùa khô họ sẽ khởi hành và thám hiểm Ông Murray đã đứng lên ông tiến đến cửa sổ và đứng đó lưng quay về phía Cô Minh nhìn ra khoảng sân Điều đó không thể xảy ra đó là việc điên rồ Im lặng kéo dài Điều đó có thật điên không? Ông già nói Maya đã ngồi bất động trên chiếc ghế trong sảnh chờ đợi Nó nghe một hồi chuông giống giả và quay ra thấy một thằng bé đen nhẽm tóc rối bù chạy lên những bậc thang không để ý tới người hầu nữ bối rối Nó chạy đến chỗ Maya Tớ sẽ về nhà Maya Finn hét lên Tớ sẽ về nhà Trên tầng một cánh cửa mở ra và cô Minh Tân chậm rãi bước xuống Chấm chấm nước mắt, Rồi cô đứng thẳng người lên, Tất cả chúng ta sẽ về nhà. Cô nói,